chương 3. Hiên đứng ngoài sân, nhìn người qua lại. Trời vào đêm dịu mát, nàng đưa tay lên, túm mớ tóc cụ lại phía sau, nhìn qua mấy dãy nhà trước mặt lập lòe ánh điện. Hiên nao nao nhớ lại những ngày ở Sài Gòn. Giờ này, quán cà phê tấp nập đón khách và nàng chuẩn bị bước lên sân khấu hát cho mọi người nghe. Khuôn mặt nàng rực rỡ trong ánh đèn màu, sáng ngời vẻ đài cát như một tụ điểm hào quang để mọi người chiêm ngưỡng từ cái dung nhan khả ái bẩm sinh cho đến y phục thời trang sàn điệu tất cả đều tạo cho nàng một chỗ đứng khác biệt trong lòng đám thanh niên đông đảo ngày ngày bu quan nàng giả như hiên không có ý định xuất ngoại thì việc trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp có lẽ cũng chỉ là một bước thật ngắn mà nàng muốn thực hiện Lúc nào cũng được Nhiều đoàn văn nghệ trong nước Đã đến gặp nàng Nhiều toán quay phim cũng đã ghé thăm Nhưng nàng đều không thiết tha lắm Vì sắp lên đường. Nàng muốn nổi tiếng ở hải ngoại Rồi tên tuổi và hình ảnh của nàng Sẽ đương nhiên quay về quê hương Bằng những cuốn băng ngoài luồng Mà nàng vẫn thường coi đi coi lại Suốt mấy năm nay tại quán Thành dân ở trong nước Dường như hiên Thấy chặt hẹp lắm, những cuốn video nghèo nàn không đủ, khả năng kỹ thuật để phô diễn hết những nét đẹp trên khuôn mặt nghệ sĩ, làm cuộn công trang điểm và may mặt. Hiên muốn mai sau sẽ được đứng hát trên những sân khấu vĩ đại quốc tế như Las Vegas, Paris hoặc Atlantic City, thì nàng mới thật sự thỏa mãn, và điều này nàng tin là mình sẽ thực hiện được. Khi đặt chân đến Hoa Kỳ Đến Hoa Kỳ chặng đường ngắn ngủi chỉ còn vài tháng nữa Mà bỗng dưng bị khựng lại Như con thuyền Vượt đại dương thăm thẳm Vào gần đến bờ Với đụng phải đá ngầm Và bỡ tung ra Tảng đá ngầm Mà nàng đang đụng phải Chính là thằng Tâm Sức mộng của nàng Thành hay không Đều do nó Đêm qua nằm chăn trở Hiên Đã trăn trở Lật qua lật lại mọi góc cạnh Để phân tích hoàn cảnh hiện tại của nàng Xem cách xử trí nào Là đúng hơn cả Nhưng cuối cùng cũng vẫn không tìm Ra được một kết luận thích đáng Giả như hai chị em Đã hết cách Để ngăn cản Mà thằng Tâm cũng vẫn khư khư nhất định đòi ngủ với nàng Thì phản ứng của nàng sẽ ra sao Cho nó hẳn hạ thì nhục nhã quá Mà không cho nó Thì nó sẽ tố cáo Chị em nàng phải khăn gói Trở về Việt Nam Đó là câu hỏi đang lợn bẩn trong trí của Hiên từ trưa hôm qua đến bây giờ Làm đầu óc của nàng không lúc nào được thẳng thơi Ngồi ở lớp Hiên lơ đãng ngó ra ngoài Đôi mắt ưu tư lộ liễu Khiến anh chàng phụ giáo Phải gọi tên Hiên mấy lần để đưa nàng trở lại với thực tế Giờ giải lao anh ta đã gặp riêng Hiên và tò mò hỏi Cô Hiên hôm nay chắc có chuyện gì lo nghĩ hả Hiên gượng cười đáp Em xin lỗi Em đang nhớ một bài hát mà nghĩ mãi Không ra cái bài hát đó quá tựa là gì Sao cô nói dối đó Hiên không chờ Cho anh phụ giáo lên tiếng Nàng vội cáo lỗi Và chạy đi tìm hậu Để mặc cho anh ta đứng ngó theo Phụ giáo cũng là người đồng hương Đang chờ định cư như Hiên Nhờ khá an văn Nên anh được giao cho công việc nhàn hạ này Gọi là khá Nhưng thật ra là khá theo kiểu Việt Nam Nghĩa là thuộc nhiều mặt chữ và văn phạm Chứ không nói, không nghe được câu nào Tại Bát Tan, thầy giáo, cô giáo Đều là người Phi, tốt nghiệp đại học Và phần lớn đều có bằng MA Dân Phi có hai đặc điểm Thứ nhất, đạo Công giáo có thể coi là quốc giáo Bởi nước Phi cũng là thuộc địa của Tây Ban Nha hơn bốn thế kỷ. Thứ hai, dân phi nhiều người giỏi tiếng Anh, bởi Hoa Kỳ đánh đuổi Tây Ban Nha và chiếm đoạt Đức Phi từ cuối thế kỷ thứ mười chín. Qua hết đại nhị thế chiến, tới năm 1946 tổng thống Mỹ Truman mới chính thức công nhận nền độc lập cho Phi. Cho nên ngày nay trên đất Phi đặc biệt là trại tan Vẫn còn nhiều công trình phòng thủ Hoa Kỳ để lại. Suốt buổi học, Hiên không tập trung tư tưởng được, đầu óc cứ lay hoay mãi, với một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Bất đắc dĩ phải về Việt Nam, giải pháp ấy Hiên không muốn tí nào. Nhưng đường cùng thì cũng phải đành phải chấp nhận. Giữa hai cái nhục thì cái nhục này ít ray rứt hơn, cái nhục cho thằng Tâm hẳn hạ để đổi lấy việc đi Mỹ. Hiên nghĩ thế, nhưng Hậu thì dường như hoàn toàn, chưa nhất trí. Tuy Hậu cũng nói thẳng ra, nhưng Hiên thấy rõ, việc đi Mỹ đối với Hậu là một khát khao quá lớn, có thể chấp nhận mọi hy sinh để đạt cho bằng được. Hiên có cảm tưởng, nếu chẳng may một ngày nào đó, văn phòng di trú bộ ngoại giao Hoa Kỳ gửi cho Hậu mảnh giấy từ chối, thì hoặc là Hậu sẽ phát điên, hoặc sẽ tự thiêu ngay, trong trại cũng không chừng. hậu tử trong bếp sắt cái thùng ni lông ra lối sau men theo hông nhà vòng ra phía trước rủ hiên đi lấy nước ở bát tan nước không thiếu như nhiều trại tị nạn khác nhưng chỉ cấp phát ngày hai lần sáng và tối cho nên nhà nào cũng phải kiếm thùng dự trữ hậu bảo em thằng tâm nó đỡ nhiều rồi bản tin ấy chẳng biết là tin vui hay tin buồn nó ốm liệt giường Thì hiên sẽ sống an toàn Không sợ nó quấy nhiễu Nhưng như thế Thì biết ngày nào Mới rời chạy đi Mỹ Không tốt nghiệp khóa học Thì không ra khỏi bát tan Ai cũng biết như thế Và khổ nỗi chị em hậu Như hai sợi dây leo tầm gửi Bám vào thân cây chính là tâm Nó không xong quá huấn luyện Thì đành cứ nằm Mà đếm ngày tháng mòn mỏi ở đây thôi hai người vừa đi được mấy bước thì Hiên nghe có tiếng gọi sau lưng cả hai quay lại thấy Hải đang lao nhanh tới Hiên sực nhớ tới tối nay nàng có hẹn qua tập hát bên bi lê của Hải mà chỉ vì lúc nãy hậu cản nên Hiên không đi cũng không ca báo cho Hải biết Hải gật đầu chào hậu rồi bảo Hiên Ủa Hiên quên à Anh chờ mãi không thấy Hiên qua tụi đó ngồi cờ bên đấy đâu cả đó rồi hậu gã thúc cùi chỏ vào lưng Hiên để nhắc em từ chối Hiên hiểu ý gượng cười bảo Hải em xin lỗi tối nay em có công chuyện anh cứ tập cho mấy người kia hát đi em hẹn hôm khác cũng được Hải thất vọng ra mặt cố gắng níu kéo ghé một chút thôi được không em mới là chính chứ tụi mấy người kia tập lúc nào mà chả được Lại thúc nhẹ vào lưng Hiên một lần nữa Hiên đằng dứt khoát bảo Hải Tối nay em kẹt Không qua được đâu Sợ Hải còn kì kèo thêm Hậu vội chen vào Tôi bảo nó ở nhà Vì có chút việc riêng Cậu thông cảm vậy Hải buồn bã chào hai chị em Rồi lủi thổi quay đi Hậu nhìn theo Lắc đầu bình phẩm Thằng đó nó khéo mồm lắm nhưng chăm voi chẳng được bát nước sáo nghe chị nói hiên im lặng mỉm cười nàng đoán chắc hẳn vì hậu vẫn còn sợ nàng gian díu với hải cho nên mới chặn trước như vậy để hy vọng làm giảm bớt thiện cảm của nàng đối với gã đây không phải là lần đầu hậu nêu ra ý kiến của mình về hải cả mấy tuần nay hễ có dịp hậu đều nhắc đến hải bằng những lời phê phán rất nghiêm khắc Dường như để cảnh giác em gái đừng có dạy mà xa vào bẫy của một đứa không ra gì. Kể ra những nhận xét của Hậu về Hải cũng không có gì là quá đáng. Nếu chấm điểm tổng quát thì Hải có cái bề ngoài dễ thu hút phụ nữ. nhưng tư cách bên trong thì đáng bị xếp vào hạng bỏ đi. Ở những xã hội mà lề lối sinh hoạt cũng như hệ thống luật pháp được tổ chức chặt chẽ như ở Hoa Kỳ chẳng hạn thì những người như Hải nếu có thành công thì cũng chỉ ở mức trung bình nhưng ở những quốc gia hay cộng đồng nhiễu nhương nhiều khe hở và tham nhũng tràn lan như ở việt nam ngày nay thì chính là mảnh đất màu mỡ cho những người lăn lợi như hải mà những người như thế thì nhan nhản xuất hiện khắp nơi tại việt nam từ sau bảy mươi lăm họ đi đường tắt đường cong và thường dễ thành công hơn những người suốt đời chỉ biết đi đường thẳng hải năm nay vừa tròn ba mươi Các ngụ ngày xưa bảo rằng Tam tập nhi lập Nhưng với Hải Thì không cần phải đợi tới tuổi đó Ngoài 20 mà Hải đã khôn ngoan lắm Một phần do bản tính trời sinh Một phần do hoàn cảnh xã hội bắt buộc Người ta phải học hỏi Với nhau Để sống còn Vào những năm cuối thập niên 80 Bước sang đầu thập niên 90 Nhà nước khô hào đổi mới Nghĩa là tự bỏ Giáo điều Thả lỏng nhiều mặt tạo nên một tình trạng bát nháo vô chính phủ mặt ai nấy sống thì hải như con chim sổ lồng lao vào nhiều dịch vụ thương mại mà từ trước đến nay gã chẳng bao giờ hình dung nổi trước hết hải đi buôn đồ cổ dĩ nhiên hải làm gì biết được giá trị của đồ cổ nhưng vì loại hàng này bỗng dưng lên cơn sốt tại sài gòn ngày ngày thấy bao nhiêu người chạy tới chạy lui móc ngoặc những đường dây chuyển hàng ra nước ngoài cho nên hải Tạm ngưng tất cả những thứ khác để lao vào dịch vụ ăn khách đó Nguồn hàng cổ thường xuất phát từ ba nơi Thứ nhất là do những người đi đào bới ở những vùng mà họ nghe đồn Có nhiều di tích lịch sử Hoặc những người đi đánh cá, đi làm rừng tình cờ khám phá ra Thứ hai, mua lại ở các tư gia mà chủ nhân Hoặc bị không biết định giá, hoặc bị túng tiền mà phải bán đi Và thứ ba là đi ăn cắp ở đền, chùa hay ở các viện bảo tàng. Hải nằm ở trong đường dây thứ ba vì gã chủ trương, đi buôn không vốn. Thường thì Hải không biết thân đi ăn trộm bao giờ. Nhưng gã có một đám đàn em cao tay trong nghề đạo chích. Nhờ vậy, Hải chỉ trúng có mấy vố là gom được một số vốn khổng lồ. Khi báo chí làm rùm beng vấn đề thất thoát đồ cổ ra nước ngoài, Chính quyền các cấp bắt buộc phải dành chút kỳ giờ kiểm soát thì Hải đã nhanh tay chuyển ngay sang nghề khác. Kinh nghiệm cho thấy bất cứ khi nào nhà nước đề xuất một chiến dịch thì luôn luôn phải có những con dê tế thần. Mà những con dê ấy đôi khi bị hàm oan vì hoàn toàn vô tội hoặc chỉ là những tội phạm tép rưu không đáng bắt. Hải không dạy kiếm được chút cháo rồi thì bỏ chạy ngay là vừa. Huống chi đồ cổ cũng đã bắt đầu khan hiếm, vì bao nhiêu chỗ có thể ăn cắp được thiên hạ đã khôn gần như sạch rồi. Của khôn người khó tìm việc khác có nhiều hy vọng hơn. Chia tay đồ cổ trong lúc Hàn Nhàn Hạ chưa biết làm gì thì Hải tạm thời gia nhập vào đường dây cung cấp gái. Để người ta đưa sang Campuchia làm nghề mãi dâm Lộ trình Sài Gòn Tây Ninh Hải chạy tới chạy lui như đi chợ Ít lắm mỗi tuần Một chuyến giao hàng Trong đó có lần kẹt quá Hải Phải lừa luôn cả cô bầu của mình Đẩy qua biên giới Kiếm chút tiền còn Một năm làm nghề buôn gái Hải thấy không khá So với nghề Ăn trộm đồ cổ trước đây là bao? Tính ra, trong hàng chục chuyến hàng Chỉ mỗi có một lần hại chúng mối Là bán chính cô đào của mình mà thôi Còn kỳ dư thì trung gian Ăn nhiều quá, đến tay Hải thì chẳng còn bao nhiêu Tuy vậy, nhờ dịch vụ này Hải được móc nối vào một cuộc phiêu lưu xa hơn Là đưa đàn bà con gái sang Trung Quốc lấy chồng nước tàu mấy ngàn năm nay đang ở vào một tình trạng đặc biệt về dân số đi ngược hẳn lại lịch sử mấy ngàn năm của họ đó là sự mất quân bình nam nữ chưa từng bao giờ xảy ra từ thời tam đại ngũ đế cho tới chính quyền mao trạch đông tại trung quốc cũng như bất cứ quốc gia nào ở á châu nạn trai thừa gái thiếu nạn trai thiếu gái thừa đã gần như là một định luật tự nhiên cho nên Khi Đặng Tiểu Bình lên ngôi để ra chính sách giới hạn sinh sản một cách gắt gao, chủ trương của mỗi gia đình chỉ đẻ một đứa con, mà dĩ nhiên là con trai. Thế là hàng triệu bào thai bị bóp chết từ trong bụng mẹ. Hoặc thậm chí, nếu đứa hài nhi chào đời mà không may là con gái cũng có thể bị thanh toán cho phù hợp với chính sách của nhà nước. 20 năm sau thế hệ đó lớn lên, bước vào tuổi yêu đương nhìn quanh, không thấy... Con gái đâu cả Tình trạng này thê thảm lắm Còn hơn cả cộng đồng người Việt ở hải ngoại Những năm đầu năm 1975 Từ thành thị đến nông thôn chỗ nào Cũng chỉ thấy toàn đàn ông Đã thế Hơn 40 năm qua Trung Quốc không có chiến tranh lớn Nhà nước muốn mượn súng đạn Để giảm dân số cũng không được Cuộc cách mạng văn hóa 10 năm của Giang Thanh Dự trù chết nhiều hơn mà rút cuộc tổng kết lại cũng chỉ giết được hơn 20 triệu người. Trận đánh chớp nhoáng biên giới Hoa Việt mùa xuân năm 79 cũng chỉ thanh toán được mấy chục ngàn bộ đội Hồng quân không thấm vào đâu so với số dân gần 1 tỷ người. Trong khi ấy thì láng giềng Việt Nam lúc nào cũng thừa phụ nữ. Luật cung cầu của thị trường tự do ta làm nảy sinh ra một ngành thương mại mới. Đó là đưa đàn bà con gái sang Trung Quốc, bán cho những người đang cần vợ. Sang bên ấy thì sướng lắm. Chỉ có ăn rồi chơi thôi, chả phải làm gì cả. Hiếm đàn bà thành ra họ nâng như nâng trứng. Lúc này hai nước thông thương đi lại cũng dễ. Mỗi năm, về thăm nhà một hai lần, hoặc muốn đi Hồng Kông cũng dễ. Đó là câu nói đầu môi của những tay trung gian như Hải khi dụ dỗ những cô gái lỡ thời, vì nhan sắc, hoặc vì nghèo khổ, không lấy nổi chồng ở trong nước. Hoặc những người đàn bà đã có chồng, có con, nhưng bất hạnh trong cuộc sống lứa đôi, vì ông chồng bê tha, không ngó ngàng gì tới. Chẳng phải họ chán quê hương, nhưng vì hoàn cảnh hiện tại khắc nghiệt quá, khiến họ phải liều một phen, phải lao vào cuộc phiêu lưu mới hy vọng, tìm được một sự thay đổi cho tương lai. Hải lao vào dịch vụ này hình như không hợp lắm, cho nên chưa vùng vẫy kiếm trác được một vố nào đáng kể, một phần cũng vì lộ trình quá xa, nhiều khi dụ mãi, mới được một cô mang ra tới Hà Nội thì nạn nhân nghĩ lại và đổi ý trốn về. Vốn không phải là một người kiên nhẫn, bởi chỉ quen với lối ăn, chơi, làm ăn chớp nhoáng, Hải thế nản chí và muốn bỏ nghề ngay. Sau chuyến giao hàng thất bại thứ nhất May thay Giữa lúc đó Thì câu chuyện con lai Bỗng bùng lên một cách kỳ cục Nhộn nhịp tại miền Nam Và Hải lại bắt tay ngay Sang dịch vụ này Trong số hơn 39.000 hồ sơ con lai Được Hoa Kỳ chấp thuận Thật ra Có những đứa không lai like một tí nào cả Chẳng hạn như Thi Người vợ chấp nối Mang Hải đi chuyến này Thì cả cha lẫn mẹ đều là người Việt thuần túy Không dính dáng gì đến cựu chiến binh Mỹ Vậy mà Cả hai thông đồng với nhau Xoay sở cho bằng được Mọi thứ giấy tờ hợp pháp để thi Biến thành con lai Và cuối cùng kéo hải Sang được bát tan Dĩ nhiên để đạt được mục tiêu tiêu ấy Hải và thi đã phải tốn một món tiền Trải đường khá lớn Lớn hơn cả phí khoản Nếu dùng để mua một đứa con lai thứ thiệt Cái khoảng thời gian Mà thị trường con lai lên cao nhất ở Việt Nam Các tay trung gian Chạy đôn chạy đáo Lao vào dịch vụ lạ lùng này Nhiều người cứ chua chát bảo với nhau rằng Con lai thật thì chưa chắc Đã đi được Và con lai giả thì đã ồn ồn xuất cảnh Dẫu biết đó chỉ là một câu nói đùa Để dẫn mặt đến mãn lực của đồng tiền Trong xã hội thời kỳ đổi mới Nhưng nó cũng phản án một phần nào sự thật không thể chối cãi là trong số gần bốn mươi ngàn hồ sơ con lai chẳng biết có bao nhiêu phần trăm là con lai giả nhập trại bắt tan hai, nhanh chóng trở thành một khuôn mặt văn nghệ mặc dù tài của gã thì chẳng có là bao đàn guitar đệm vải acoustic căn bản sướng âm thì hoàn toàn không biết gặp bài hát lạ thì kể như là người mù chữ đọc báo nhưng Hải có cái miệng lưu loát và nhất là cái nghề nói phép, tinh thục. Đến Bát Tan, đúng thời gian mọi người đang chuẩn bị đoán Tết, Hải lăng xăng tổ chức, gặp gỡ, kiếm tìm những tài năng trong trại, đặc biệt là con gái, rủ lại bi lê để gã đệm guitar cho các cô tập hát. Gặp Hiên, Hải giật mình sửng sốt vì trong trại, ít ai đẹp. Mà, ăn Diện, sắc nét như hiền, Hiên lại có giọng hát rất khá, đúng như lời ngợi khen của người đã giới thiệu Hiên cho Hải. Tôi nghe cô Mỹ Hiên ca ngoài ở quán Tao Phùng chứ đâu. Cô đó là số 1 đấy nha. Hải chạy đi mời và quả nhiên lúc nghe Hiên hát thử, gã hầu như quên hết mọi người chung quanh. Giọng Hiên thật sự không xuất sắc lắm, thế nhưng có cái lợi thế tự nhiên là một nữ ca sĩ. có thể đem cái nhan sắc cộng chung với tài năng cho nên dễ thành công hơn nam ca sĩ đó là trường hợp của hiên mặc dù quá thi kè kè bên cạnh hải vẫn láo liên tìm đủ mọi cơ hội để gần gũi hiên dằn mọi săn sóc cho hiên lắm khi quên cả sự hiện diện của thi khiến nàng nhiều phen lộn ruột phải nghiến răng nhéo thật mặn vào đùi hải để kéo gã trở về thực tế Nhiều hôm sau buổi tập hát Thi cành nhằn hờn rỗi Dọa dẫm đủ thứ Nhưng Hải vẫn chứng nào tật nấy Dọa đủ thứ Nhưng Có một thứ hiệu nghiệm Là Lên thưa phái đoàn Mỹ thì Thi chưa làm được Thành ra mọi nhức mốc của Thi Đều chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi Người ngoài nhất là Thi và dĩ nhiên là Hải. Có thể tưởng lầm là Hiên để ý tới Hải, hoặc đi xa hơn nàng quá tình ý với Hải. Thế nhưng sự thật thì không phải như vậy. Hiên chỉ là một thành phần bị lừa mà chính nàng không biết. Mỗi lần gặp riêng Hiên, Hải từng úp mở cho nàng biết gã quen rất thân và có uy tín với một trung tâm sản xuất băng nhạc và video tại Hoa Kỳ. Hải hứa chắc vài tháng nữa khi sang định cư hải sẽ dìu dắt để đưa hiên bắt tay ngay vào thế giới ca nhạc hải ngoại để chứng minh hải đã đưa cho hiên coi mấy cuộn cắt từ mỹ gửi sang ngoài bìa có đề hàng chữ tặng và chữ ký của ông giám đốc trung tâm băng nhạc mấy chữ đó cháu biết hải đã nhờ ai biết hoặc chính gã đổi kiểu chữ tự mình viết rồi ký tên vào không biết chừng nhưng nhiên thì không một chút nghi ngờ bởi nàng chưa hiểu gì về các trung tâm ca nhạc trên đất mỹ nàng chỉ biết một điều rất cụ thể rằng bất cứ cái gì ở mỹ gửi qua trại tị nạn đều đáng quý cả và nó càng đáng quý hơn khi một giám đốc trung tâm băng nhạc có tiếng để tặng những lời thân thiết gửi đến hải Ở đâu cũng vậy Con đường dẫn lên sân khấu lên màn ảnh bao giờ Trong bước đầu Cũng cần phải có người Bắt nhịp cầu Hải Chính là cái nhịp cầu Rất tác lực Mà Hiên kỳ vọng Cho tương lai văn nghệ Của mình mai sau Một ngày cuối tuần Hai người Ra chơi Vườn xoài sau chùa Hải lựa lúc vắng vẻ Đã rút Trong túi ra một lá thư Đưa cho Hiên coi Đó là bức thư gã biết về hiên với lời lẽ rất tha thiết sắp gửi sang cho trung tâm băng nhạc để giới thiệu trước công giám đốc mà hải bảo là rất thân với hải thư có đoạn như sau kính gửi anh bình giám đốc trung tâm băng nhạc xx thư anh. chắc không đầy bốn tháng nữa em sẽ có mặt ở mỹ em sẽ ghé an ngay nhân tiện để mang đến cho ăn một trọng hát hiếm quý Mà em chắc là khán thính giả khắp nơi trên thế giới đang mong đợi Xin thưa với anh là em đang lóc Trong giới văn nghệ đã lâu Như anh đã biết Nhưng chưa bao giờ em gặp được một tiếng hát như thế này Có lẽ từ ngày Nước ta có tên nhạc đến nay Chưa có ai hát hay đến thế Em muốn dành Tiếng hát ấy độc quyền Cho trung tâm của anh Thưa anh Người em muốn nói đến là Mỹ Hiên Hát hay đã đành Mà cô ấy lại đẹp nữa Đẹp tuyệt trần Năm ngoái Lúc anh về chơi Ở nhà em cả tuần giả như lúc đó Anh em mình gặp được Mỹ Hiên Thì chắc chắn là ăn Đã mời cô ấy Thu hàng loạt CD và băng hình Tiếc quá Nhưng cũng chưa muộn Chỉ vài tháng nữa là anh sẽ gặp Mỹ Hiên Và em tin chắc là Anh sẽ rất hài lòng Tái bút Băng cassette Và tiền ăn gửi em đã nhận đủ Cảm ơn anh nhiều đọc xong lá thư hiên hết sức xúc động vì sự tiến cử ân cần của hải và càng nghiêng mình cảm phục gã bội phần đã nhiều lần hiên nghe hải kể về ông bình một cách tường tận giám đốc trung tâm băng nhạc mà hải thân thiết như ruột thịt bởi dù đa đoan công việc đến đâu ông cũng vẫn chịu khó viết thư về thăm hải hàng tháng đặc biệt hơn nữa là mỗi lần về việt nam ông đều ở lại với hải trong căn biệt thự của gã tọa lạc trên đường duy tân hình nhớ có lần nghe hải khiêm tốn thú nhận nhà anh thì cũng chẳng rộng rãi gì nhưng mà anh bình thích ở là bởi vì anh dành cho ông ấy một cái phòng có máy lạnh hai bốn trên hai bốn lại có sẵn hai ba người giúp việc cần gì thì có ngay ở khách sạn thì cũng được thế nhưng mà phải mướn xe ăn thì lại có dư Toyota Celica Cặp mối Bán rẻ Anh mua năm ngoái Mà đâu có xài đến Anh lái cái Mercedes Đời 92 quen rồi Anh huyền về Thì anh đưa chìa khóa cho anh ấy lái Những điều hại vừa kể Giả như mấy năm về trước Thì dĩ nhiên là chuyện hoang đường Không thể xảy ra được Thế nhưng thời gian gần đây Khi nhà nước chuyển sang kinh tế thị trường Thì chuyện ấy Chẳng có gì Đáng ngạc nhiên lắm Giữa hàng triệu đồng bào khốn khổ, ngày, không chạy nổi hai bữa ăn. Hiên vẫn thường thấy một số người rất giàu, phần lớn là do tham nhũng hoặc buôn lậu. Đã có những ông giám đốc trẻ tuổi hơn cả Hải Và uống cà phê tại quán của Hiên, mang theo cái phong cách của công tử Bạc Liêu còn hơn cả thời phong kiến. Điện thoại cầm tay, tùy biên, sách Samsung Sonai, tài xế mặc đồng phục. và cận vệ đi kè kè bên cạnh mà đặc biệt hơn cả là từ tài xế tùy viên cho đến cận vệ đều là những thiếu nữ có nhan sắc công quỹ thì cứ xài thả cửa mà mướn phụ nữ thì vừa đẹp mắt lại vừa thể hiện được lời bác hồ dạy là nam nữ bình đẳng so với những ông giám đốc đó thì hải tuy có giàu nhưng chắc cũng chưa thấm vào đâu Hiên tò mò hỏi, nhưng mà hồi đó anh chơi trong ban nhạc nào? Mà anh rành về nghệ sĩ vậy? Hải cười. À, anh quên kể với Hiên nghe, anh tốt nghiệp piano ở trường Quốc gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ. Lâu rồi, anh học piano từ hồi 4 tuổi kia mà. Đáng lẽ anh đi học thêm ở bên Liên Xô giống như Đặng Thái Sơn Thế nhưng mà chưa kịp đi thì Liên Xô đã sụp đổ. Guitar đâu phải là sở trường của anh Thì em thấy đó gãy bậy bạ cho vui thôi Hồi đó mỗi lần Đặng Thái Sơn đi biểu diễn ở Hà Nội Anh đâu có bỏ qua được Anh ra tận ngoài đó mua vé mà đi coi đấy Hiên kêu lên Trời, thế thì chắc anh phải giỏi lắm Tiếc quá Ở đây không có piano giá có hay thế nào Em cũng bắt ăn Phải đánh vài bài cho em nghe Hai gật đầu mỉm cười Có lẽ gã cười Hiên Vì Hiên vừa nói một câu quá ngây ngô Thì chính vì ở đây không có piano Cho nên Hải mới tốt nghiệp Dương Cầm Chứ nếu chạy tị nạn mà có piano Thì Hải phải chuyển qua Biolong rồi Những khoe khoang của Hải Ngày này sang ngày khác Cứ làm cho hình ảnh của gã Lớn dần trong trí óc đơn giản của Hiên Cho nên hôm nay khi đọc Lá thư mà Hải viết cho giám đốc Trung tâm băng nhạc đã giới thiệu Hiên Nàng không ngờ bực khả năng của Hải một chút nào cả Trái lại Lòng lâng lâng cảm động Về sự chu đáo tối đa Của Hải đối với nàng Trong thâm sâu Hiên chỉ hơi ngượng Là Hải Quá lời về nhan sắc của mình Từ thỏa mới lớn Hiên đã có cái tâm lý đặc biệt là Ai khen nàng hát hay Nàng đều thấy thích Và tin ngay là mình hát hay thật Nói cách khác Có nghĩa là người ta khen đúng Còn ai khen nàng đẹp Nhất là đàn ông thì nàng Lại sẵn sàng ngờ vực Vì cho đó là một thói quen giả tạo của đàn ông Ngồi bên hiên Chờ nàng xem xong lá thư Hải mới liếc mắt Nhìn nét mặt rạng rỡ của nàng và hỏi Em thấy anh có cần Phải nói thêm gì về em không? Nếu không cần thay đổi gì Thì lát nữa Anh đem gửi lá thư này ngay Hiên vừa mừng Vừa ngượng Anh viết về em như thế là quá đáng lắm rồi Em đâu có được như vậy Sợ rằng mai kia họ gặp em Nghe em hát Họ sẽ thất vọng Hải nghiêm mặt Trời Không cho anh giọng hát như em Nhưng cho anh cái tay Anh có thể thua mọi người về mọi mặt Nhưng về việc thẩm âm Đánh giá một giọng hát Thì anh chưa bao giờ sai cả Anh Bình còn phải hỏi ý kiến của anh cơ mà Hiền gấp lá thư Đưa lại cho Hải và tò mò hỏi Anh đi ông giám đốc trung tâm băng nhạc Chắc là thân với nhau lắm Thì ông ấy Mới chịu Khó gửi cassette qua đây cho anh Hải hắn diện tiếp Anh là đại diện của ông ấy ở Việt Nam mà. Ba, bốn trung tâm đều nhờ anh. Nhưng anh, thế anh Bình là trung tâm lớn để làm ăn đàng hoàng nên anh mới nhận lời. Mỹ sắp băng giao mà. Thành ra họ phải chuẩn bị mở chi nhắn hoạt động trong nước. ăn qua Mỹ chuyến này, lo đủ giấy tờ xong là anh quay trở lại Việt Nam ngay, phát triển trung tâm băng nhạc ở bên ấy. Khán giả bên mình mới đông. Mai kia Mỹ băng giao là hút bạc. Thế nhưng trước tiên là anh phải lăng xe em đã Em nổi tiếng rồi Thì cùng về Việt Nam với anh Hiên sung sướng lắm Cái viễn cảnh đó Mới thực tế là giấc mơ Mà nàng cần có Và Hải có thể Trải thảm đỏ cho nàng bước đi Hải cách bước thư vào túi áo Để lát nữa quăng vào thùng rác Đại khái thì Hải cứ có dịp Gặp riêng Hiên hải đều vẽ ra cho nàng cái tương lai màu hồng rất phù hợp với ước vọng của nàng và vì vậy hiên rất thích hải cần hải coi hải như là một người ăn đáng tin cậy trong bước đầu tiên tiến thân khi sang mỹ về phần hải muốn được gần gũi với nàng thường xuyên gã đề nghị em nên tập sẵn khoảng mười bài ít nhất là mười bài tập đến nơi đến chốn để khi sang mỹ Thì ký hợp đồng Thu CD ngay Bài bản thì để ăn lựa cho em Và tập cho em Hiên tự tin nói Ôi, 10 bài thì em dư sức Em thuộc sẵn cả mấy chục bài Tối nào cũng hát ở quán em mà <cười> Giọng hải Nhà ngày Anh biết Dĩ nhiên Là em hát bài nào cũng hay Nhưng Có những bài không hợp với em lắm Giọng em phải hát những bài có nốt Cao vút Mới biểu hiện hết được tài năng của em Hiên gật đầu cảm phục về sự tinh tế của Hải Nàng cũng nhận thấy như vậy Vì nhiều người đã bảo nàng như thế Và vì chính bản thân nàng Đã trực tiếp nhìn được phản ứng của khán giả trong quán Của nàng qua nhiều bài hát khác nhau Cho nên đúng như Hải vừa nói Việc chọn bài là yếu tố rất quan trọng Cho sự thành công của một ca sĩ Cũng giống như nội dung kịch bản quyết định phần lớn Sự thành công của một cuốn phim Khi đã đoán chắc Hiên có thiện cảm với mình Nhất là lúc này Chỉ có hai người ngồi bên nhau dưới tàn cây xoài rợp mát Hải mới tiến xa hơn dịu dàng đi thẳng vào chủ đề Anh đã hỏi kỹ rồi Quen Mỹ là mặt ai nơi đi Hôn thú xe lúc nào cũng được Mà đặc biệt là không cần Hai bên thỏa thuận chồng hoặc vợ mỗi người một người thôi quyết định cũng đã đủ trường hợp của em với thằng tâm thì cũng giống như anh với, với thi Quán bên ấy là kẻ như sau chừng đó anh sẽ rảnh tay để chị lo cho em mà thôi vừa nói hải vừa nhích lại gần hơn và thản nhiên nắm lấy bàn tay của hiên hiên giật mình kinh ngạc vội rút bàn tay lại và đưa mắt nhìn quanh bị sợ có người nhìn thấy Từ ngày biết Hải và Thi Hiên vẫn đinh ninh rằng hai người là vợ chồng thật chứ không phải chỉ là một sự gắn ghép để ra đi Thi và Hải sống chung với nhau thân ái khoác vai nhau ở nơi công cộng và trong bi lê của Hải bạn bè đến tập hát thường xuyên chỉ thấy có một cái giường để hai người nằm với nhau một cách minh bạch Những lúc Hải ngồi đánh guitar Thi thường ngồi ngay bên cạnh quàng hai tay lên vai của hải và âu yếm nghiêng đầu áp má vào cổ hải trước mặt mọi người ai cũng bảo họ là một cặp vợ chồng rất thuận hòa và mặc dầu hải hơn thi đến gần mười tuổi hải và thi không thể đóng kịch một cách tự nhiên như vậy được hiên ngồi xích ra một chút và nhíu mày hỏi lại em thì lại cứ tưởng ăn với chị Thi là vợ chồng thật chứ, mà cũng phải đương em đấy nhé. Nhìn ăn với chị Thi, ai mà biết được đó là vợ chồng già, hại đâm chiêu làm ra vẻ nung nấu lắm. thật ra thì Thi thương anh lắm, chỉ muốn suốt đời sống với ăn thôi. Con bé thì cũng được, vừa hiền vừa ngoan, hiền ngắt lời, đẹp nữa, mà lại trẻ. Chị ấy chỉ có tuổi em chứ bao nhiêu. Hải gật đầu ưu tư. Ừ, thì anh có chê Thi ở điểm nào đâu. Chỉ có điều là anh thấy anh có lẽ ở một giới khác không hợp với Thi. Anh là người lo làm ăn Thích văn nghệ. Anh Bình đã bàn với anh là nay mai sang Mỹ sẽ giao hết công việc ngoại giao cho anh. Rồi khi nào mở chi nhắn ở Việt Nam thì anh Sẽ về mà điều hành Vai trò đó quan trọng lắm Giàu vì bạn Sang vì vợ Thi rất thiền Nhưng chỉ hợp với công việc trong nhà Ra ngoài giao dịch thì không được ăn cần có một người Như Hiên ở bên cạnh Thì ăn Mới bảo đảm được sự thành công của mình Hiên cười Em thì cũng đâu có biết giao dịch Em chỉ thích đi hát thôi Nhưng mà anh nói thế nào chứ Em không tin anh với chị Thi là vợ chồng giả. Nhìn biết ngay. Hải phân trần. Nhìn bề ngoài làm sao mà biết được. Thì cũng như em. Vẫn nói với anh. Nếu không đóng kịch cho khéo. Rủi mà Mỹ phát hiện ra được giấy tờ giả mạo thì chỉ có nước quay về Việt Nam thôi. Rồi Hải bùi ngùi kể. Ra vẻ hiểu biết lắm. Em biết không? Tội nghiệp lắm. Những người bị từ chối Nằm trong diện phải hồi hương Nhưng họ nhất định không về Họ quyết chí nán lại đây để xin cứu xét Nhưng Trong khi nằm chờ Không được phát gạo, phát nước Không được trợ cấp bất cứ một thứ gì cả Như vậy làm sao mà sống Tình cảm thê thảm lắm Mà anh biết chắc Mỹ lúc này cứng lắm Tuyệt thực vô ích Mổ bụng thì cũng chẳng ăn thua gì Hải ngừng lại, thở dài thường thượt để bày tỏ niềm chia sẻ sâu xa với những đồng hương xấu xố. Hiên cũng thở dài theo lo âu nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Một lúc sau, Hải mới tiếp. Chính vì thế, anh với Thi bàn với nhau là lúc nào cũng phải đóng kịch, mà đóng kịch cho thật khéo. Nói ngay thì với Thi chẳng phải là kịch Bởi Thi yêu anh lắm Chỉ riêng anh Mới phải đóng kịch thật khéo mà thôi Bởi Thi Không phải là người trong mộng của anh Hiên ngồi yên không nói gì nữa Làm bộ như mình Đồng tình với Hải Thật ra Tất cả những điều Hải khoe khoang để tự đánh bóng từ trước đến nay Chẳng hiểu tại sao Hiên không bao giờ Đặt lại vấn đề xem đúng hay sai Đáng tin hay đáng ngờ Chỉ riêng câu thổ lộ, gã và Thi là vợ chồng giả, tự dưng làm Hiên thắc mắc. Và Hiên chưa thể tin được nàng điện bụng thế nào cũng tìm cách gặp riêng Thi để hỏi cho ra lẽ. Nhưng dù thật sự hai người có là vợ chồng giả đi chăng nữa, thì điều đó cũng đâu có liên quan gì đến Hiên. Bởi thật lòng Hiên chỉ quý hại, mến hại như người anh, chứ không thể đi xa như thế được. Hôm nay Hiên ra đây Ngồi bên Hải hoàn toàn Không phải làm cuộc hẹn hò riêng tư Có chủ định trước Mà chỉ vì mấy đứa bạn văn nghệ trong nhóm của Hải Cùng rủ nhau đi chung Rồi khi đến đây Có lẽ do Hải âm mưu trước Chúng lặng lẽ Kéo nhau bỏ đi hết Để mình Hiên ở lại với Hải Chính nàng Khi bất tắc dĩ Phải ngồi một mình với Hải như thế này Trong đáy lòng nàng đã cảm thấy không đúng rồi bởi nàng khá thân với thi huống chi bây giờ hải lại còn xa xôi tỏ tình và ngồi sát lại chạm hẳn vào người nàng thì hiên không thể để yên được nữa nàng vừa cười tự trách mình không hiểu nổi đàn ông thi vợ hải vừa đẹp vừa có tiền lại thua hải đến cả mười tuổi thế mà hải vẫn chưa hài lòng còn đòi gỡ gạc thêm hèn gì lúc trước cả bọn ra đây hải cứ dục thi sang khu ba mang thức ăn và mài vài món đồ dùng cần thiết cho gia đình người bà con của thi mới được chuyển đến sau khi đậu thăn lọc hiên cứ thầm khen mãi hải là người chu đáo lo cho bên nhà vợ hóa ra đó chỉ là một gian kế để gần hiên hiên khom người tháo chiếc giày cầm lên Lật úp xuống, rũ mặn, làm bộ như có viên sỏi lọt vào trong đó. Rồi nàng xỏ lại, vào chân. Đứng lên, để Hải hiểu rằng, việc cọ sát của Hải không được nàng tán thành. Nàng nhìn quanh, tìm mấy đứa bạn và nói bâng quơ. Tụi nói đi đâu mà từ nãy giờ không chịu quay lại? Hay là anh chịu khó ngồi chờ nhé? Em phải về, chị Hậu hẹn em sang khu 3 thăm gia đình ông chú mới đậu thanh lọc ở Thái Lan qua. Hải hơi thất vọng Nhưng ráng ngượng cười Chờ tụi nó mà làm gì Thôi ăn về luôn với em Hiên thấy đi như thế thật bất tiện Chẳng những đối với Thi đã đành Mà nhất là bị Hiên Đang đóng vai vợ của Tâm Đánh đo một lúc Hiên đành nói thẳng Đi chung đông người thì không sao Nhưng chỉ có ăn với em Thì em thấy rằng Không nên anh ạ Trên giấy tờ thì anh, có vợ, em, có chồng. Rồi đứa nào nó ganh ghét. Nói ra nói vào đến tai phái đoàn Mỹ thì nguy lắm. Chính anh, vừa bảo với em cơ mà. Hải không vui nhưng đành phải chấp nhận. Em lo xo, lo xà quá. Nhưng mà em muốn thế thì... Anh ngồi lại đây, chờ tụi nó cũng được. Thôi, em về trước đi. hiên chào Hải và quay nhanh. ra khỏi vườn xoài một mình rảo bước về bi lê hải ngồi lại lòng buồn vời vợi vốn là người rất tự tin về khả năng chinh phục phụ nữ hải đã thẩm định tình hình kỹ lưỡng trước khi ngỏ lời với hiên thế mà không ngờ vẫn thất bại ba mươi tuổi lăn lóc trong giang hồ trải qua hàng chục cuộc tình lớn nhỏ dường như hải chứ từng gặp người con gái nào có hấp lực mạnh như hiên Đêm đêm nằm bên Thi Hay có khi ôm Thi vào Trong bồng tay nồng cháy Hải vẫn nghĩ đến Hiên Và mơ ước một ngày được sống với Hiên Việc này với kinh nghiệm bản thân Hải thấy không khó lắm Gã tin rằng một khi Ta nắm được sở thích của Hiên Và đáp ứng đúng những sở thích ấy Thì việc chiếm đoạt trái tim của Hiên Chỉ còn là vấn đề thời gian Mà thời gian đối với Hải Thì mau lắm Trong mọi chuyện tình gã đều tiến rất nhanh, ít khi chần chừ. Nhất là ở đây, gã chỉ có vài tháng để gặp hiên, tính chuyện hẹn hò cho tương lai khi sang Mỹ. Ấy vậy mà lần này mọi chuyện lại không diễn ra đúng với sự toan tính của nạ gã. Gã ngồi trầm ngâm, lơ đãng, đưa tay lên túi áo tìm gói thuốc, vô tình lôi ra lá thư gửi ông giám đốc trung tâm băng nhạc. hải thời dài vỏ nát mảnh giấy và bực bội quang thật mặn xuống vũng nước trước mặt về phần hiên mặc dù đã cẩn thận không dám đi chung với hải thế mà vẫn có người nói đến tai hậu mắt hậu là bắt gặp quả tang hiên hẹn hò với hải ở chỗ vắng làm hậu cằn nhằn cả tuần lễ hiên phân trần mãi là nàng không hề có tình ý gì với hải nhưng hậu vẫn nghiến răng nhấn mặn một cách cay đắng Mày có tình ý gì với nó cũng không sao. Mày lấy nó cũng không sao. Tao chỉ xin mày rằng cố nhị mấy tháng nữa. Sang Mỹ rồi tính. Mày muốn làm gì thì làm. Tao tưởng nó có vợ cùng đi chung. Thì mày mới đi chứ. Một mình thằng Hải rủ mày đi. Mà mày cũng đi. Theo nó là thế nào? Bao nhiêu gia đình đã bị phát hiện là giả mạo. Đang chờ thủ tục. bị tống cổ về Việt Nam. Và cũng từ đó, học ác cảm với Hải. Cho gã là người không đứng đắn, bởi đang có vợ ở bên cạnh mà vẫn còn lén lút tìm cách gặp riêng Hiên. Gần nửa tháng nay, Hiên không sang nhà Hải tập hát. Hải không qua mời, mà Hiên thì lại chị ít đi đâu ra ngoài một mình. Chiều nay, vừa đến lớp thì Hải Hình như đứng chờ sẵn, chạy lại và rủ Hiên. Buổi tối sang chơi, Hiên ngạc nhiên lắm. Từ hôm gián tiếp, khước từ lời ngõ ý của Hải tại công viên sau chùa. Hiên tưởng Hải đã dứt hẳn, quay về với Thi và không liên lạc với Hiên nữa. Không ngờ hôm nay, gã lại, đến tận lớp tìm, làm Hiên giật mình, không hiểu. Hải định giở trò gì nữa? Nàng đứng yên, chưa kịp trả lời thì Hải vội thêm ngay, vì sợ nàng từ chối. Đông lấp, chứ không phải mình hiên đâu. Ai cũng muốn nghe giọng hát của hiên. Nghe giọng nói thiết tha, hiên đành gật đầu cho qua chuyện, chứ thật ra trong lòng đang rối bang về vụ thằng tâm cưỡng bức, còn bụng dạ nào nữa mà hát với họ. Cơm tối xong, bạn bè kéo đến Hải cứ lóng ngóng đi ra đi vào mãi mà vẫn không thấy hiên. Suốt ruột quá, cả đành phải sang tìm thì không may lại gặp cả hai chị em. Cho nên kết quả là Hải đành một mình lủi thổi ra về.